Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1472-1473 lục ngôn hàng ma chủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hiện tại bên trong quần sáng có hai thân ảnh. Bên trái là một quái vật mặt mũi hung tợn thân cao bảy trượng cả. Người bao phủ bởi một lớp lân giáp thật dày. Chính là là cổ ma. Bên phải là một trung niên tu sĩ niên kỷ chừng tứ tuần tướng mạo tiêu. Sái, vọng đình lâu nhìn quần sáng trước người chân mày nhíu lại. Hừ, không ngờ tới địa phương này lại có Phật Tông lục ngôn hàng ma. Chú, chuyên nhằm đối phó ma tộc Vì thế yêu dự âm ti đi qua không gây. Ra cấm chế nhưng hai ta vừa tiếp cận thì lập tức bị vây ở chỗ này. Xem, như ta chịu vạ lây. Đạo hữu quả là hiểu biết uyên bác chẳng qua không nên oán hận ta làm gì uy lực lục ngôn hàng ma chú không nhỏ nhưng muốn vây khốn bản ma. Tôn chỉ là mơ mộng hảo huyền, húng chi còn có ngươi tương trợ. Hai ta, động thủ phá cấm thì không mất bao nhiêu công phu. Trong mắt cổ ma, nhãn lói lên dị quang, vô kinh vô hỉ mở miệng. Tuy thế hành tung hai ta đã bại lộ, đừng mong theo dõi đám âm hồn vượt. Vật kia thanh âm vọng đình lâu có chán nản đạo hữu hối hận khi liên thủ cùng ta sao? Ai biết chỗ này lại có lục ngôn hàng ma chú chỉ nhằm vào thánh tộc chúng ta. bản ma tôn sơ ý một. chút nhưng dù đối phương phát hiện tung tích thì có sao? cứ cho là mất. đi hiệu quả đánh lén thì cứ chúng ta ngang nhiên động thủ cướp đoạt là được. hai ta liên thủ còn phải sợ cái gì? cổ ma không cho là đúng nói. Hừ, khẩu khí của đảo hữu thật không nhỏ, đối phương có mấy chục tên. Hơn nữa nếu ta không nhìn lầm, hai tên đầu lĩnh đều là tồn tại ly hợp, hậu kỳ. Vọng đình lâu lạnh lùng nói. Nói là thế nhưng ly hợp hậu kỳ thì sao? Tuy tu vị bản ma tôn chỉ là sơ kỳ nhưng thần thông huyền diệu vượt quá sự tưởng tượng tu sĩ nhân. Giới tuyệt không kém tồn tại ly hợp hậu kỳ. Thanh âm cổ ma thoáng sừng chuyển cách đầu tự đại nhìn sang vọng đỉnh lâu huống chi vọng đảo hữu chính là thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ uy chấn nhân giới đã lâu chắc hẳn không phải hậu kỳ tu sĩ bình thường hai ta liên thủ còn sợ hai yêu tuyệt kia sao còn như đám tồn tại nguyên anh kỳ của đối phương bất quá chỉ là kiến thôi hai đại yêu tuyệt kia mang theo chỉ để làm vật hy sinh thăm dò cấm chế mà thôi. Trong đại chiến cảnh giới ly hợp thì có ít lời gì? O, V, K, Q, M Lời của đảo hữu tuy gượng ép nhưng có lý Sắc mặt vọng đình lâu Biến àng không thôi cuối cùng thở dài Vậy tốt nhất đảo hữu nên toàn tâm toàn ý tương trợ ta chỉ cần bảo Vật vào tay ta tuyệt không nuốt lời Được rồi Vọng đình lâu tựa hồ lại bị đối phương hấp dẫn có chút hưng phấn gật Đầu Trong mắt cổ ma hiện một tia rào hoạt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau ra tay. Lời còn chưa dứt hắn thân thể rung lên, một quầng ma khí đen kịt giữ, rồi cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành một hắc đại quyền hung hăng giáng tới quầng sáng trước người. Tức khắc thanh âm ầm ầm ầm âm còn hơn cả. Phích lịch liên châu truyền vào tay. Vọng đỉnh lâu cũng phất tay áo một cái, một thanh kiếm tiên màu hoàng, chanh bay vút ra. Kiếm tiên tỏa ra vạn đạo hào quang, nhìn qua chính là một kiện cổ bảo. Thần bí! Nó hung hăng đâm tới phía trước. Hai người tuy không dốc toàn lực nhưng dưới sự liên thủ nhất định bài. Trừ được lục ngôn hàng ma chú này. Lúc này vọng đỉnh lâu bất động thanh sắc nhưng trong lòng không ngừng. Nói chuyện với rực long chân nhân. Rốt cuộc nơi bồng lai sơn đỉnh này có bảo vật giá trị liên thành tới. Cỡ nào mà ngươi, cổ ma, còn cả yêu dược âm ti giới nhất định phải đoạt?" Được, Thanh Âm vọng đỉnh lâu có chút tò mò. Thiên cơ bất khả lộ. Dực Long chân nhân lại lắc đầu, tinh hồn trong đan điền nằm xuống, xem. "Ta đang buồn ngủ." "Ca O, ngươi nói cũng được, nhưng ngươi nên lưu ý, ngươi hiện tại không có." "Hình thái, ta không cho ngươi thu bảo thì ngươi có thể làm được chăng?" Vọng đỉnh lâu lạnh lùng mở miệng, ý tứ uy hiếp rõ ràng. có điều rực long chân nhân lại ngáp dài ngươi không cần phải uy hiếp ta. hai ta ở cùng nhau lâu như vậy tính cách của ngươi ta biết rõ. tuyệt đối có tình có nghĩa, không dễ dàng hủy lời kết sao lúc trước ngươi nịnh hót ta cũng không vô dụng nên nhớ tu tiên giả đều là vô Lời vô đồng thủ. trên mặt rực long chân nhân vẫn tràn đầy vẻ tự tin ngươi không cần uổng phí tâm cơ nữa. Bảo vật này vốn chân quý cùng cực đối với ta. Cùng cổ ma thì có hữu dụng rất lớn. Nhưng nếu hiện tại cho ngươi biết. Thì ngươi chưa hẳn đã cảm thấy hứng thú vì nó vốn vô dụng với ngươi. Một khi đã như thế. Tin tưởng sau này ngươi tự nhiên sẽ để cho ta thu. Vào. Vọng đỉnh lâu nghe xong lời này. Vẻ mặt càng phát ra mờ mịt. Lấy tâm cơ của hắn tự nhiên nhận ra lời của dực long chân nhân là. Có điều đây là bảo vật gì khiến hai đại tồn tại thượng giới trăm. Phương nhìn kế muốn tìm được. Nhưng đối với hắn lại không sử dụng được. Cùng lúc đó. Không biết ngoài bao nhiêu ngàn dặm Lâm Hiên nhìn vào. Cảnh vật trước mắt thì nhíu mày. Hắn vốn theo Phương Tân Nguyệt chạy trốn bay tới. Dọc đường không gặp. Cấm chí nhưng gần nửa canh giờ trước lại gặp mấy lối rẽ. Khoảng cách càng ngày càng gần sơn đỉnh thần thức bắt đầu bị áp chế. Một cách khó hiểu. Tê nơ hơi hướng này lại khác với sự hạn chế thần thức của Trần Pháp. Càng lên cao gần sơn đỉnh thì khả năng cảm ứng của thần thức càng giảm. Hiện tại hắn chỉ cảm ứng được trong vòng trăm dặm hiển nhiên tân. Nguyệt sớm đã đi trước. Do dự một chút lâm hiên chọn một con đường. Nhưng hiện tại hắn đang dở. Khóc dở cười. Bởi phía trước không còn là đường, một cái khe trời sâu hàng vạn. Trượng xuất hiện trong tầm mắt. Hơn nữa tại nơi này lại có cấm không cấm chế vô cùng cực đại. Với tu, vị của Lâm Hiên mà không thể thi triển ngự phong thuật. Ở chỗ này thần thức bị suy yếu thêm một bậc chẳng qua Lâm Hiên vẫn. Cảm ứng rõ ràng cái khe sâu này phải rộng cỡ một sẵm. Không thể bay tự nhiên là không thể đi qua. Sắc mặt Lâm Hiên trở nên... Lo lắng. Bạch Quang chợt lóe, Nguyệt Nhi xuất hiện trước mặt, chẳng qua tiểu nha đầu cũng không thể phiêu phù trên bầu trời. Lâm Hiên im lặng không nói. Sau một lát Nguyệt Nhi chợt đưa ra đề để... nghị, thiếu gia chi bằng chúng ta quay lại, còn có vài lối rẽ khác. Có điều Lâm Hiên lại lắc đầu. Khe này sâu không thấy đáy, rõ ràng là thiên nhiên hình thành nhưng cấm không cấm chế lại chính là cổ tu sĩ thiết hạ. Cổ tu sĩ. Trong đầu Lâm Hiên hiện linh quang trên mặt lộ vẻ cổ quái. Thật đúng. Là thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Tù bảo phất một cái. Một ngọc giản bay vút ra. Bên trong chính là địa. Đồ bồng lai sơn. Hắn đem thần thức chậm rãi chìm vào. Một lát sau. Lâm Hiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn chung quanh. Tuy không thể thi triển ngự phong thuật trừ nhưng có thể sử dụng khinh. Thân thuật. Thân hình Lâm Hiên phiêu hốt, di chuyển vô cùng nhanh, chóng. Sau chừng một tuần trà thì hắn tìm tới một khối cự thạch cao. Tới bảy tám trường, sức nặng khó có thể phòng đoán. Chẳng qua tại bồng lai sơn thạch tảng kiểu này vốn có rất nhiều. Lâm Hiên nheo mắt, đem thần thức quét tới cự thạch. Quả nhiên đúng vậy. Rất nhanh Lâm Hiên bút tay một cái, đạo kiếm khí hiện lên, lóe một. Cách đá hung hăng bổ vào cự thạch tức thi mảnh vụn bắn ra như mưa. Sau đó một truyền tống trận tinh xảo ánh vào trong tầm mắt. Đây là Nguyệt Nhi ngẩn ngơ trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh hỉ. Đây là một truyền tống trận cự ly ngắn tác dụng như một cây cầu an, toàn vượt qua vực sâu này. Lấy tạo nghệ về trận pháp của Lâm Hiên tự, Nhiên nhìn ra nó vẫn còn hoàn hảo. Hắn duỗi tay vỗ vào bên hông, đem tinh thạch khảm trên trận pháp rồi một đạo đánh ra pháp quyết thanh âm ông ông truyền vào tai lâm hiên biến mất trong một vầng sáng màu trắng ngà truyền tống mới vừa hoàn thành hắn đem pháp bảo tế ra nhưng không có sự tình gì bất thường lâm hiên thở nhẹ ra bắt đầu đưa mắt dò xét chung quanh lấy kiến thức uyên bác của hắn mà không khỏi hít một hơi lạnh giờ khắc này hắn đang đứng trên một cầu thang bằng bạch ngọc dài hun hút kéo dài thẳng lên sơn đỉnh xa xa, rộng lớn không biết có bao nhiêu bậc. Đột nhiên Lâm Hiên nhướng mày, mơ hồ có báo liệt tiếng truyền vào tai. Chỉ là khoảng cách quá xa mà thần thức đã bị hạn chế nghiêm trọng, cảm ốn như có như không. Phía trước đã có người tới. Sắc mặt Lâm Hiên không khỏi nửa mừng nửa lo. Chợt nghĩ đến mộng như, yên chỉ mong tỷ tỷ bình an vô sự. Ý niệm truyền quá Hắn định thi triển khiên thân thuật nhưng thân còn. Chưa động đột nhiên sắc mặt đại biến. Không ngờ truyền tống trận phía sau lại sáng lên. Với tính cách cần. Trọng của hắn. Khẳng định khi nãy tám phần không có người theo phía. sau Chẳng lẽ truyền tống trận này không phải là đơn truyền. Những nơi khác. Đều bị truyền tống tới đây. Tuy nghi ngờ nhưng phản ứng không chút nào chậm trễ. Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đạo kiếm khí hung hăng chằm xuống truyền tống trận